Long đồ án. Quyển 12. Chương 349. Gieo lòng xuất hải. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Ân hậu cùng tiểu tứ tử ngăn lại bí mật chuẩn bị hủy thi diệt tích của ba người ở trong phòng. Ân hậu thạ tiểu tứ tử xuống đất, tiểu tứ tử chạy đến ôm đầu gối thiên tôn. Tôn tôn, ngươi giấu gì đấy? Không có. Thiên tôn vẫn chấp hai tay sau lưng. Cho con nhìn chút đi. Tiểu tứ tử chạy vòng vòng quanh Thiên Tôn. Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn mệt nhảy mắt, ỉ là màu nhảy khỏi cửa sổ e. Thiên Tôn liền lách người một cái, ngoãn lên. Tiểu tứ tử vừa mới nhìn thấy được trong tay Thiên Tôn cầm cái gì đó như là sách, còn có một tấm dè dề nữa, thì phía trước liền lưỡi một cái. Chẳng qua là, đúng lúc mọi người nghĩ là thiên tôn đã thoát được rồi Thì bất ngờ lại có một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ngoài cửa sổ À, sao các người lại ở chỗ này à, ô Cùng lúc đó, mọi người lại nghe thấy, bình một tiếng Nhìn lại, vô xe đại sư đang đứng bên ngoài bệ cửa sổ xoa bụng Thiên tôn do đụng phải hắn mà bị bật lại thì đang nghẹ dưới đất xoa vai Ai nha? Phách Ngọc đường giật mình, vội vàng chạy đến đỡ hắn Truyện chiêu cũng nhanh chóng chạy lại Tầm nói, người này cũng hơn một trăm tuổi rồi, đừng có nghẹ hỏng nha Thiên tôn vuốt bẻ vai mẹ trừng vô xe Mập bẹp chết bầm Vô xe vừa xoa bụng vừa rất vô tội Người đụng vào ta còn mắng ta béo nữa Thiên tôn ngồi dậy cúi đầu nhìn xuống Sách và dè dê đã biến mất rồi Mọi người quay đầu lại nhìn Đã thấy cuốn sách cùng bó dè dê ban nãy Do thiên tôn bị ngã nên bắn ra ngoài Lại vừa đúng lúc rơi xuống bên chân tiểu tứ tử Tiểu tử tử nhặt lên, chạy về đưa cho ân hậu Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hít một ngụm lạnh khí Ân hậu có chút khó hiểu cầm cuốn sách kia lên nhìn một chút Sau đó lại nhìn tấm dè dê kia Cuối cùng, không nói mà nhìn mọi người <cười> Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng lên Vô xe đại sư lại chen từ ngoài cửa sổ vào Đến bên cạnh thiên tôn Tò mò hỏi Thử gì đó Thiên tôn liếc hắn một cái Thuận tiện còn lườm cái bụng về của hắn Chính lúc mọi người đang lúng túng Bên ngoài lại có người nhảy lên Chính là dạ ảnh Đang ra được dập lửa rồi Nhưng mà cũng để cháy sạch sẽ Tất cả mọi người câu may Triển chiêu nhanh chóng hỏi Vậy người của đan phủ đâu? Tìm được hai cổ thi thể Một là quán gia Còn người kia thì dịch trì phủ nhận ra Là đan nghĩa nhân Giá ảnh nói Công tôn tiên sinh đang nghiệm thi Thì thể hai người đó vẫn chưa bị thiêu hoàn toàn Nhìn rõ có ngoại thương Triển chiêu câu mày Bị người giết Xe ảnh gọt đầu. Mọi người nghe xong cũng câu mày Giết người diệt khẩu sao Mẹ triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau một cái Phụ tử đang ra cử thể mẹ chết Chẳng lẽ là vì bọn họ đã tiết lộ bí mật nền mới bị giết sao? Như vậy không phải là đầu mối lại đứt mất rồi. Dạ ảnh đi rồi, triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền muốn đến Đan Phủ xem một chút, lại nghe thấy một tiếng bộp. Mọi người quay đầu lại, thấy ân hậu vứt cuốn sách cùng tấm dè dê kia lên bàn. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái Yên lặng đứng một bên Ân hậu ngồi xuống ghế Ngoắc tay với hai người Ý lẹ, tới đây Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh ân hậu Ân hậu chỉ cái ghế Hai người nhìn nhau một cái Ách Triển chiêu chỉ chỉ bên ngoài ý là còn còn phải đi trèo án. Ân hậu ngẩn đầu nhìn hai người một cái. Triệu Chiêu ngoan ngoãn ngồi xuống thuận tiện kéo Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười cùng Triệu Chiêu ngồi xuống. Ân hậu vỗ vỗ hai món đồ trên bàn hỏi xảy ra chuyện gì triện chiêu mở to mắt nhìn nhạt được phía sau tiểu tứ tự quay đầu lại liếc thiền tôn một cái thiền tôn lắc đầu triện chiêu đúng là không biết nói dối tại hòa thượng vô xe thì ngồi xếp bằng bưng chiến trà chờ xem náo nhiệt đồng thời cũng khó hiểu đồ đệ nhà mình đâu rồi gần đây đều đi cùng trâu lương Không thấy về nhà gì cả Ân hậu nhìn triển chiêu một chút Triển chiêu nhìn trời Ân hậu lại nhìn bạch ngọc đường Bạch ngọc đường nhìn thẳng ân hậu Lại cảm thấy triển chiêu đang kiểu kiểu ống éo mình Cho nên mở được nói Nhặt được ả Tiểu tứ tự ôm cái ghế nhỏ để đặt bên cạnh Thiên tôn, ngồi song song với hắn. Con lấy từ trong túi nhỏ của mình ra chút đậu phộng chia cho Thiên tôn cùng vô xe. Hai đại một tiểu vừa ăn đậu phộng vừa xem náo nhiệt, tất cả đều tò mò, xem ra truyện chiêu cùng Bạch Ngọc đương đàn quý tầm không chịu nói, cho nên. Ân hậu có biện pháp gì Để bắt hai người này mở miệng đấy Ân hậu rót chén trà Nói Nói Triển chiêu nhạy mặt với Bạch Ngọc Đường, Ý lạ chuột chịu đứng Bạch Ngọc Đường vỡ khóc vỡ cười Nhưng mà nếu triển chiêu không chịu nói Mình đương nhiên là đứng về phê triển chiêu rồi Chẳng qua là, ngũ ra vừa mới hạ quyết tâm xong thì lại thấy ân hậu nhìn hắn, nói Dùng mấy bức họa của chiều lúc nhỏ đổi cho ngươi Là của Đan Thu cùng Đan Nghĩa Nhân, tổ tiên của họ chính là tướng quân của ưng vương Bọn họ muốn tái hiện lại bên quan ngày đó, bút ký là của tổ tiên họ lâu lại về về là bản đồ cất xử đầu lâu vàng của tà vũ bạch ngọc đường không thèm do dụ chút nào trực tiếp đầu hàng luôn Triện chiều đỡ tráng tiểu tư tử vừa nhai đậu phộng vừa kẹm khái. lập trường của bạch bạch rất không kiên định a thiên tôn cùng vô sa cũng lắc đầu Triện chiều liếc mắt nhìn bạch ngọc đường chuột phản độ bạch ngọc đường bừng triển trà yên lặng uống một ngấm vụ mua bán này không tệ kỹ thuật thời mới là tốn kiệt sau khi ân hậu nghe xong lắc đầu một cái vậy hai người bọn hắn lợi dụng thành long làm gì bạch ngọc đường nhìn triển chiêu triển chiêu thấy dù sao cũng không thể dối gạt được nữa Cho nên thành thật trả lời Sau khi ân hậu nghe xong Hình như còn có chút khó hiểu Dậu tù sao? Không thể nào Dậu tù không có hậu nhân Triển chiêu cao mày Vậy tên tiểu tử người phù tan kia Lấy oãn trả ơn Hay là tâm hoại bốc quỷ đây? Thiên tôn cũng gật đầu Giờ biết vậy năm đó không nên cấu hắn. Ân Hậu đưa tờ gia dê kia thệ xuống trước mặt Triển Chiêu, nói: "Đồ giá." Triển Chiêu hơi sững sờ. Bạch Ngọc Đường cũng nặc nhiên nhìn Ân Hậu. "Người chắc chắn?" Ân Hậu chỉ gia dê, nói: "Bục tịch của nương tà Mọi người kinh ngạc, Thiên Tôn cùng Vô Sa cũng sáng lại xem bút tích của bé mẫu Kết quả bị ân hậu đạp ra Trị chiêu cầm bản đồ kia, câu may Vậy Đan Thu cùng Đan Nghĩ Nhân nói là thấy đầu lâu vàng Bạch Ngọc Đường cũng câu may Chẳng lẽ bọn họ lừa người Ân hậu nhẹ nhàng lắc đầu một cái cầm lại tờ da dê kia Có thể bọn họ thật sự nhìn thấy Nhưng mẹ thấy rồi chưa chắc đã là thật Mọi người không hiểu mà nhìn ân hậu Hồng anh cốc khô lâu vàng <cười> Ân hậu đột nhiên cười Lắc đầu một cái Thì ra là vậy Mọi người lại nhìn nhau Ân hậu cầm cuốn sách kia Cùng bạn đồ da dê Mày nhoáng lên một cái Trồng nhảy mắt cả hai món Đều biến thành đống giấy vùng Triển chiều há to miệng Mà nhìn đống trò bụi trên bàn kia Bạch Ngọc Đường cũng câu may Cho dù là giả Nhưng mà trên cuốn sách Có ghi chép về chuyện Của phụ thân ân hậu Tấm dê dê còn có bút tích của mẫu thân ngươi, Tại sao lại phá hủy hết đây? Lâu lại làm kỷ niệm cũng tốt mà! Triển chiêu cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, Nhưng mà nhìn lại ân hậu, Triển chiêu hời có chút kinh ngạc, Bạch Ngọc Đương cũng chú ý đến vẻ mặt thay đổi của ân hậu. Chị thấy lúc này ân hậu câu may, Ngón tay vô thức mà gõ gõ lên miệng chiến tra nhỏ Vẽ mặt nghiêm túc chuyên chú Hoàn toàn khác hẳn bình thường Tiểu tứ tự phòng má Lúc suy nghĩ vẽ mặt ân hậu cùng cậu cậu rất giống nhau nha Giống như đang nghĩ chuyện quốc gia đại sự gì đó Thật đẹp trai nha Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau một cái Ân Hậu ngẩng đầu lên, nói với bên ngoài cửa sổ. "Gọi Triệu Phổ tới đây." Thanh âm không cao, hai người bọn họ có thể cảm nhận được xung quanh không có ảnh về. Hơn nữa nếu Triệu Phổ có lâu ảnh về thì cũng là để giám thị đường phố chứ không phải bọn họ. Chờ Ân Hậu vừa nói xong, Chị thấy trên nóc nhà ở rất xa hồi ảnh đột nhiên xuất hiện Hắn ở xe vô cùng, rõ ràng là ân hậu dùng nội lực truyền âm qua Hồi ảnh vừa liếc bên này một cái, lập tức đi tìm Triệu Phổ Chị lát sau đã nghe thấy tiếng bước chân Triệu Phổ đẩy cửa đi vào Vốn dị Triệu Phổ đang ở trong đàn phủ cùng công tôn nghiệm thi đột nhiên hồi ảnh nhảy xuống nói ân hậu tìm hắn hình như là chuyện gấp cho nên hắn vội vẻ chạy tới đây không khí trong phòng lúc này có chút quỷ dị truyện chiêu cùng bạch ngọc đương đang ngồi bên bàn cùng ân hậu như đang thương lượng gì đó ở nơi xa, tiểu tu tử ngồi ăn đậu phộng cùng thiên tôn về vô xe triều phổ không hiểu rõ đến bên cạnh ân hậu vừa định ngồi xuống đã nghe ân hậu hỏi hắn xung quanh đây có bao nhiêu thủy quân cùng chiến thuyền triều phổ hơi sững sờ nhìn ân hậu cần bao lâu để có thể điều động đến đây ân hậu hỏi triều phổ nhìn triển chiêu cùng bạch ngọc đường một chút Chị thấy hai người họ hình như cũng không hiểu, nghi hoặc nhìn ân hậu. À, triệu phổ suy nghĩ một chút, nói chuyện thuyền ở khu vực này không nhiều lắm, đều tập trung rất lễ tẻ. Nếu tập trung theo quy mô nhỏ thì không thành vấn đề, nhưng số lượng lớn thì có chút khó khăn. Hơn nữa, Hoàn toàn không có thủy tướng có thể giao chiến thủy quân Tất cả mọi người hơi nhướng mi Triệu Phổ nói Ở vùng biển xung quanh đây Cũng không có lực lượng nào có thể uy hiếp đến Bình Mã Đại Tống Chỉ có một số ít cướp biển Cũng không khó giải quyết Chuyện chiêu nhẹ nhàng kéo ống tay áo ân hậu Có chút không hiểu nhìn hắn Chuyện gì xảy ra ha? Tập trung khoảng 300 chiến thuyền cần bao lâu? Ân hậu hỏi tiếp Triệu phộ suy nghĩ một chút Ít nhất phải mất một ngày Còn nếu như 300 chiến thuyền cũng cần có sức chiến đấu nữa Không kịp rồi Ân hậu lắc đầu một cái Ảch! Triệu phổ rất không hiểu Lão già tử Có thể nói tỉ mỉ chút không? Ân hậu mở to mắt Nhìn triệu phổ Hỏi Trị tuệ của triệu trình thế nào? Mé miệng triệu phổ co giật Sờ căm Còn phải xem về phương diện nào? Nếu như vậy Ân Hậu nhìn Triệu Phổ, hẵng ra lệnh cho người tìm 1 triệu cái đầu lâu vàng, người tìm được chỗ cất giấu nhưng lại phát hiện nơi đó trống không. Sau đó, trên biển đột nhiên xuất hiện mấy trăm chiếc thuyền phù tang cùng tới, họ rớt nhiều người. Bào Gòn cả ám vệ của Triệu Trinh ẩn náu ở Giang Nam trở về bẩm báo, nói là thấy có người vận chuyển đầu lâu vàng lên thuyền của người phù tang còn thấy ngươi thường xuyên lùi tới thuyền của Phù tang Sau đó, mấy ngàn chiến thuyền lái rời khỏi biên cảnh Đại Tống đi về phía Phù tang Triệu phổ hơi hé to miệng triển chiêu giật mình. Vậy, mục đích của người chột mắt Phù tang đó là kể ly gián, khuyến cho lượng hổ giao tranh. Bạch Ngọc đường câu mày Lẹ muốn khơi mào nội chiến trùng nguyên sao Vương gia Lúc này chị thấy trâu lương nhảy một cái lên lầu hai Đến bên cạnh triệu phổ Nhỏ giọng nói Vừa rồi trên biển xuất hiện số lượng thuyền phù tan màu đen rất lớn Số lượng lên đến trăm chiếc Mà có một số hàng hóa không rõ nguồn gốc Được vận chuyển lên tàu đi Tà có hỏi qua một số người ở bến tàu Nghe nói là từ trong những bao hành lý đó Có rơi ra một chiếc đầu lâu vàng. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau một cái Là cổ ý Triệu phổ nhảy dựng lên Chặn những chiếc thuyền đó lại Trâu lương hiển nhiên là có tâm nhưng không có cách Hướng gió hôm nay thích hợp ra khơi Mà những chiếc thuyền đó tốc độ cũng rất nhanh Chúng ta không có thuyền nào đuổi kịp Đi mau Triều phố cũng không có nhớ được nhiều đến vậy Mang theo trâu lương xuống lầu Tìm thuyền, bất luận thế nào cũng phải đuổi theo cho ta triển chiêu nhìn ân hậu, ngoại công. Ân hậu gật đầu một cái, biết bây giờ mọi người vẫn còn chút nghi ngờ. Nhưng mà nhiệm vụ quan trọng trước mắt lúc này chính là ngăn những thuyền đó lại. Đến bến tàu trước đi. Ân hậu nói, mọi người vừa mới ra ngoài liền đụng phải lâm dạ hỏa. Cầm đầu Lâm và Hòa vừa nãy còn đi cùng trâu lương vừa theo phân phó của bao đại nhân để tìm trần độ của tiệm thuốc họ trần kia Lúc đến nơi liền phát hiện trần độ không có ở đó Lúc vừa mới ra ngoài, trâu lương đã bị một ảnh vệ gọi lại Sau khi trao đổi mấy câu, trâu lương liền lách người cái lệ biển mất Lâm dạ hỏa tìm một đường mè tới được chỗ này Chuyển chiêu nhanh chóng kéo hắn lại Người biết hoàng di của ta ở đâu không? Lâm dạ hỏa mở to mắt nhìn, nghiêng đầu Không phải là ở hồng anh trại sao? Chuyển chiêu vỗ vỗ hắn Nhanh lên, đến hồng anh trại mang nàng đến đây Vô cùng khẩn cấp Lam Dạ họa hả to miệng. Ngày bây giờ. Nhanh đi. Vô xe chỉ về hướng Hồng Anh trại. Trong vòng nửa canh giờ phải trở lại. Lam Dạ họa giật mình, nhanh chóng chạy như điên đi. Vừa đi họa phụng còn vừa nghĩ, việc gì mình lại phải làm cho chân chạy é. Từ đây đến Hồng Anh trại có củi ngựa cũng mất nửa ngày. Lại còn bắt mình kẻ đi kẻ về trong vòng nửa canh giờ nữa Nha yeah. Ngày đó, mọi người trong ứng thiên phủ liền thấy một cơn lốc màu đỏ vút qua Hàng quán hai bên đường cùng người đi đường đều bị gió thổi bay cửa sổ lắc lư Nhưng mà lại không thấy rõ người nào Ảo giác sao Hay là yêu phong á đám người chuyển chiêu chạy thẳng một đường đến bến tàu. Chỉ thấy ở bến tàu vô cùng loãng. Triệu phổ đang đứng trên bờ, trầu lương cùng Âu Dương thiếu chinh thì đang tập trung tất cả những thuyền có thể dùng được. Mọi người nhìn về hướng xa xa, chỉ thấy một đoàn thuyền phù tan đen sì rầm rập lướt đi rất xa. Chủ mấy chiếc thuyền câu rỗi rít lắc đầu. Đuổi không kịp e cẩu vương gia, thuyền câu của chúng ta quá chậm, những chiếc thuyền kia lại quá lớn, nhất định phải là thuyền nhanh mới có thể đuổi theo. triệu phổ nổi dẫn Mọi người lúc này cùng gấp gáp, những chiếc thuyền phù tan kia nếu thật sự chạy mất. Như vậy triệu phổ dù có nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch chứ đừng nói gì đến những chuyện liên quan đến ưng vương này. Nói cách khác, cho dù triệu trinh có tín nhiệm triệu phổ, nhưng một khi chuyện này bị truyền đi, người trong thiên hạ sẽ nghĩ thế nào đấy? Miệng đời đáng sợ, sau này làm sao triệu phổ có thể phục chúng mà tiếp tục làm đại nguyên soái tống triệu được? còn đang nóng nảy, bạch ngọc đường cảm giác có người vỗ vỗ bẻ bài hắn. ngọc đường, các người đang làm gì thế? bạch ngọc đường quay đầu lại, chị thấy tương bình đứng phía sau hắn, trong tay cầm một chiếc quạt lông ngỗng cùng bình trà nhỏ, dạng vị rất nhàn nhã, mà sau lưng tương bình còn có hai người nữa, một người béo mập mít. Mặc váy vàng chính là Hoàng Nguyệt Lâm, một người khác mặc váy lụa đỏ là Hồng Cẩu Nương. Hoàng Di. Triển chiêu hồ to một tiếng. Hoàng Nguyệt Lâm bị hắn gọi một tiếng làm cho sợ hết hồn, tầm nói: "Làm sao vậy?" Những người khác cũng xoạc một tiếng mà quay đầu lại. Cỗ xe còn đang kệm khái. Ai nha Kinh công của tiểu lâm tiến bộ vượt bậc á Nhanh như vậy đã đến hồng ảnh trại về rồi á Nhưng mà nhìn xung quanh một chút Không có thấy thân ảnh của lâm dạ hỏa Vô xe đại sư không biết Lúc này lâm dạ hỏa đang như một mũi tên điện Chạy như điên trên quang đạo đây Tử kè Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc Chào mọi người Chúng ta đến đón nhị ca của người à Tương Bình nói Đội thuyền của nhị ca hồn này đến Nói là mang theo rất nhiều đặc sản Hoàng Nguyệt Lâm cười thật tươi Nói Ta đến xem đội thuyền của hạm không đảo Nhị ca đâu rồi Bạch Ngọc Đương bắt lại Tương Bình Tương Bình cùng Hoàng Nguyệt Lâm nhìn nhau. Hẳn là đến gần rồi đi. Tương Bình chỉ về nơi xa, chị thấy ở hướng Tây Nam, có một đội thuyền đang hướng tới. Mặc dù cách rất xa, nhưng mọi người có thể nhìn thấy ở mũi thuyền. Hàng nhị ra đang khoanh tay đứng ở đó, một cước đạp lên đầu rồng nhìn về nơi xa. Sau lưng hắn còn có một thân ảnh cao lớn đang vẫy vẫy bên này, chính là Tàm Gia Từ Khánh. Từ Khánh từ xe đã thấy bến tàu có rất nhiều người, liếc mắt cãi đã nhìn thấy huynh đệ Bạch Ngọc Đường nhà mình rồi. Tâm nói, nhiều người đến đón như vậy á, Không phải nói Ngọc Đường bằng trè án sao? Mẹ hàng chương thì lại quay đầu nhìn lại đám thuyền phù tan cách đó không xa Nói với Từ Khánh Thuyền phù tan này là sao? Từ Khánh đang nhìn Lại thấy Bạch Ngọc Đương đứng trước bến tàu phất tay ra hiệu cho họ Nhìn dấu tay thì là Dừng lại, lập tức quay đầu Từ Tam Gia vung tay một cái thủ hạ lập tức dừng thuyền. Từ Khánh cùng hàng chương không hiểu mà nhìn về hướng bến tàu. Chị thấy nơi xa một bóng đèn phì tới. Quái, cái gì bay? Chờ đến khi tam gia định hình lại được rồi, chị thấy ân hậu đã rơi xuống trước mặt bọn họ, trong tay còn sách theo Hoàng Nguyệt Lâm. Rất nhanh sau đó những người khác cũng lên thuyền. Bạch Ngọc đương chỉ về đám thuyền phù tan trước mắt, nói: màu đuổi theo. Hành chương giơ tay lên, lập tức thủy phù lái chèo đội thuyền của hãm không đảo liền đuổi theo đám thuyền phù tan kia, dùng hết tốc độ tiến về phía trước. Triệu Cổ quay đầu nhìn lại một chút. Đội thuyền của hãm không đảo mặc dù rất nhanh Nhưng số lượng lại quá ít Chỉ có 7-8 chiếc Mà đội thuyền của phù tang bên kia có đến 800 chiếc Cạn lại thế nào? Còn đang nghi ngờ chị thấy từ trong khoang thuyền Hoàng Nguyệt Lâm đã thay một bộ đồ khác đi ra chị thấy nàng mặc một bộ y phục bó sát không thấm nước Nàng vốn dị rất béo, lúc này mọi người cũng phải dở khóc dở cười. Thật sự giống hệt một con kẻ hiếu à. Hoàng Nguyệt Lâm dạng gần cốt một chút, hỏi Ân Hậu: "Cung chủ muốn thế nào?" Ân Hậu nhìn những chiếc thuyền kia một cái, hạ lệnh: "Toàn diệt Hoàng Nguyệt Lâm gật đầu một cái đến bèn chiến thuyền vọt lên một cái, chui vào trong nước biển mất cô tung. Triệu Phổ khẽ câu mây, Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Triển Chiêu. Miêu Nhi hơn tám trăm chiếc thuyền, Hoàng Ghi ngươi lại chỉ có một mình. Triển Chiêu nhẹ nhàng phất tay một cái. Tám trăm chiếc chỉ là chuyện nhỏ. Triều phổ kinh ngạc mà trọn tròn hai mắt nhìn triển chiếu. Trầu lương cùng Âu Dương Tiếu Chinh cũng giật mình nhìn hắn. Lúc này, ông hậu phất tay một cái, ý bảo hàng chương, có thể dừng thuyền. Hè chương hạ lệnh cho thuyền đội thể neo Mọi người đứng trên thuyền chờ, vậy mà, sóng vẫn êm, biển vẫn lặng. Nhưng không thấy thân ảnh Hoàng Nguyệt Lâm đâu. Âu Dương có chút lò lắng. Chuyện này không cần nổi lên để thở sao? Shhh. Lúc nay, chị thấy Thiên Tôn nhẹ nhàng giơ ngón tay, Ý bảo mọi người chợt có lên tiếng. Vừa chỉ chỉ tay, Ý bảo họ tỉnh tâm lắng nghe. Mọi người bệ khí ngưng thần, Chỉ sau một hồi an tĩnh, đột nhiên, hình như ở đáy nước có truyền đến một chất giọng ảm đạm, Mọi người khó hiểu. tiếng gì? Dần dần, thanh âm càng lúc càng lớn, sóng gió trên mặt biển hình như cũng càng lúc càng lớn hơn. Tiếp đó, một thanh âm cổ quái truyền đến, nghe như tiếng thú kêu. Thanh âm truyền qua nước biển Khiến cho người ta kinh hãi. Thứ gì ạ? Từ khánh kinh hải Lòng vương hiển linh sảo Hàng chương nhiễu mày một cái Hỏi tương bình Lão tứ, nữ nhân đó là ai? Tương tử ra nhẹ nhàng lắc lưu quạt long ngỏng Cười một tiếng Giang đồn hoàng nguyệt lâm, À, hai hàng lông mày của hàng nhị ra nhướng cao. Vậy chẳng phải chúng ta sắp may mắn được chim ngưỡng giao lòng xuất hải trong truyền thuyết rồi sao? Hàng chương vừa mới dứt lời, đột nhiên mọi người đều nghe một tiếng ảnh vang lên thật lớn. Nhìn lại, Chị thấy đội thuyền của phù tan kia đột nhiên dừng lại bất ngờ. Những chiếc thuyền ở phía sau vội vàng bị lái để tránh ve chạm đội thuyền cử thể mè rối loạn. Nhìn lại chiếc thuyền đi đầu kia, chị thấy đầu thuyền nghiêng về một phía, đuôi thuyền lại nghiêng về phía khác, cả chiếc thuyền vặn vẹo vô cùng quỷ dị Hơn nữa, Từ đáy biển lại không ngừng truyền đến tiếng quái thủ hỏng lên. Tất cả thuyền viên của đội thuyền phù tan đều chạy ra nhìn xem tình hình của chiếc thuyền đi đâu. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi rằng co quyết liệt, đột nhiên, Linh nghe thấy mặt biển cuồn cuộn vang lên. Chị trong nhảy mắt, một cột nước cực lớn giống hệt như rào lòng xuất hải vút lên, Xuyên qua toàn bộ đám thuyền kia Ma nhìn lại đám thuyền đó Chị trong nhảy mắt đã bị con rồng nước đánh cho tàn tát, Chì năm xe bảy bắt đầu chìm xuống Sau khi con rồng nước kia bay lên Mỗi lần rơi xuống đều đập trúng hơn 10 chiếc thuyền phía sau thân thuyền bị một lực cực lớn đánh nát vạn thuyền tứ tung Mảnh vụn trôi nổi khắp nơi trên biển mà trong đội thuyền đó cũng xảy ra biến hóa, những chiếc thuyền đụng vào nhau bị lật chìm không ít, lại tiếp tục bị dao long nhảy lên đập nát trồng nhảy mắt. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ đám thuyền bè chỉ còn lại một đám mảnh vụn trôi nổi trên biển. Đội thuyền phù tan kia giống hệt như gặp phải lốc tố mưa sa trên biển, không chịu nổi một kích Ngoại trừ ân hậu, thiên tôn cùng vô sa, Nhớ người khác đều trợn mắt há miệng Mà nhìn tình cảnh trước mắt. Từng chiếc, từng chiếc thuyền bị lật đổ Rồi chìm đi trước mắt mình. Không chỉ có người trên thuyền bị rơi chìm trong biển, Mà cả đồ đạc trên đó cũng rơi xuống đáy biển sâu. Triện chiêu liếc mắt, chỉ thấy trên biển, Theo sóng biển tuôn trào Có vô số đầu lâu đang nổi chìm theo sóng biển Là đầu lâu thật chứ không phải là đầu lâu vàng à Bạch Ngọc đường câu mây Lúc này, chị thấy thiên tôn đột nhiên vỗ ân hậu một cái Chỉ về phía trước Ân hậu ngẩn đầu chị thấy trong một chiếc thuyền còn sót lại Một người ảo đen chạy ra khoang thuyền đồng nhảy mắt hắn quay đầu lại, mọi người liền thấy rõ hắn có một con mắt quái dị. là hắn. Triệu Phổ vừa mới nói ra chữ hắn, đã thấy hắc ảnh chợt lý lên, cho đến khi mọi người hiểu được, đã thấy ân hậu trở lại trên thuyền, trong tay còn sách theo hắc y nhân kia niệm lên bòn thuyền. người kia bị điểm huyệt đạo nằm im trên bon không thể động đậy. Lúc này, đâu kia cũng đã bị đánh cho long trời lở đất rồi. Chỉ thấy tám trăm chiếc thuyền phù tàn cứ thế chìm hết vào biển. Mà lúc này, bốn phía đều thấy đuôi rồng nước vung lên, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Trên bến tàu bao đại nhân, bàn thái sư, dịch hiền cũng đã mang theo nhà dịch đến. Tổng thêm cả ngàn dân chúng vây xem đang ẩm ủy bàn tán chuyện Long vương hiển linh. Lại thêm một lát nữa, gần như tất cả thuyền phù tan đều chìm hết. Trên mặt biển chỉ còn lại ván thuyền cùng đám tàn thủy binh đang ôn ván thuyền câu sinh. Hồng cấu nương cầm một chiếc khăn lỡn đi ra, chị thấy từ mặt nước vút lên một tiếng. Hoàng Nguyệt Lâm nhảy lên. Rơi vào bón thuyền, không có bị thương. Hồng Cẩu Nương dùng khăn lớn bọc nàng lại, Giúp nàng lầu tóc, kéo nàng vào khoang thuyền thay y phục. Mọi người trợn mắt há miệng nhìn đội thuyền bị tuyệt diệt phía trước mà không nói nên lời. Chỉ có một dì béo của ma cung, sao lại có sức chiến đấu mạnh đến vậy? Lúc này, ánh vệ cũng đã mướn nhóm lớn thuyền câu đến rồi Ân hậu bảo bọn họ chuẩn bị lưới Vớt hết số đầu lâu khô kia lên Lại vớt cả đám thủy thủ đoàn lên Trọi hết lại Cho đến khi mọi người hồi phục lại Trần nay thời gian đánh quá ngắn Nhưng lại có hiệu quả kinh người triệu phổ cũng hít vào một ngậm lạnh khí hoàn toàn không có cơ hội biểu hiện. Trâu Lương cùng Âu Dương Thiếu Chinh thì khoanh tay nhìn hắn, ý là người còn non lắm. Triệu phổ vỗ ngực một cái, cũng may là công tôn không có ở đây, không nhìn thấy, nhưng mẹ chỉ chớp mắt một cái, hắn đã thấy được tiểu tứ tử đang rớt sùng bái mà ôm mặt nhìn ân hậu pé mặt như muốn nói. Thật là đẹp trai, thật là đẹp trai, thật là đẹp trai. Đẹp trai hơn cậu cậu nhiều nha. Triệu Phổ ôm ngực, ài nha, đầu lòng quá a. Chờ một lúc sau, mọi người cũng trở lại bờ. Bao đại nhân chờ người sờ tán đám đông. Mọi người xuống thuyền, lên bờ. Các ngư dân đang dùng một tấm lưới lớn Mà vớt hết cả những đầu lâu khô kia lên Bao đại nhân có chút không hiểu Những người khác cũng không hiểu Ân hậu ý bảo Về rồi nói cho các người biết Mọi người đang định mang theo nệm nhân Có con mắt quái dị về nghe môn Thì lại nghe thấy từ nơi xe Có tiếng người là lớn Này, này, này Mọi người ngẩng đầu lên, Chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ vọt tới, Vư dân lại cũng bị trượt một đoạn thật xe trên đất, Mọi người cảm thấy từng trận kình phong đập vào mắt, Tiểu tử tử bị đẩy ngã ngồi về phía sau, May mẹ có bạch ngọc đường đỡ bế. Mọi người nhìn trước mắt, Chỉ thấy lam dạ hỏa toàn thân ướt đẫm Hai tay chống gối thở hồng hộc Bộ Thở Dốc vừa nói, "Hoàng, hoàng gì không? Không, không có ở Hồng Anh trại." Nói, nói là "tới bến tàu à?" Mọi người không đợi hắn nói xong, đồng thanh hỏi. Lâm Dạ Hỏa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng Nguyệt Lâm đã thay một bộ y phục sạch sẽ, khẽ ngẹo đầu nhìn hắn. <cười> Vô xe ho khen một tiếng, nói Đã làm xong chuyện rồi <cười> Lâm dạ hỏa cũng hít vào một ngầm khí lạnh Hắn chạy đến rẽ cả chân Cuối cùng là một chuyến vô công Cái đồ hòa thượng béo nhà ngươi Leo tử khi sư diệt tổ á Lâm dạ hỏa nhảy dựng lên liều mạng với vô xe đại sư Mọi người nhanh chóng khuyên can Vô xài trổng sâu lưng thiên tôn, trị chiêu thì ngăn lại lâm dạ hỏa. Cuối cùng, trâu lương đi tới, vẹt đường chủ của Hỏa Phụng đương đang nổi giận đùng đùng lên vai, màng đi.